câu chữ đột nhiên trở nên xa lạ, tự như chưa từng được học bao giờ. Quý đường đường luống cuốn, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, tự như tìm được phao cuốn mạng túm lấy diêm lão thất. Xin lỗi, có thể đọc giúp tôi được không? Trong này viết gì? Diêm lão thất nhíu mày một cái, có một thoáng chốc gã nghĩ cô gái này đang trêu đùa mình.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 Trong tiếng kêu kinh sợ của người đứng xem xung quanh, hai gối mềm nhũng trực tiếp ngất xỉu. Gã bảo kê kia còn hoảng hồn hơn, tự như muốn phủ sạch trách nhiệm, nhanh chóng nói. Có phải bị bệnh không thế? Tôi còn chưa đụng đến cô ta. Trịnh nhân đang nghe điện thoại cách đó không xa, cũng nhận ra bên này có gì đó không ổn. Quay đầu tùy ý nhìn về phía bên này một cái Đột nhiên phát hiện không thấy quý đường đường đâu Nghi ngờ đi về phía này hai ba bước Mới đứng từ xa nhìn một cái Da đầu đã tê rần Cũng chẳng đoái hoài đến nhạc phong Đang căng dặn ở đầu bên kia Nhét điện thoại vào túi Liều mạng gạt đám người đông đúc chen vào Vừa chen vừa kêu Xin lỗi nhường đường chút nào Bạn tôi đấy là bạn tôi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 Nhưng đột nhiên lại trở nên lạ lắm, không thể nhận ra. Cô bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn nhìn xung quanh một vòng, vừa mở miệng nói, đã có chút nức nở. Nhạc phong đâu? Câu này vừa thốt ra, người bên ngoài thì không sao, chỉ có diêm lão thất đang xoay ghế ngồi chăm thuốc bên cạnh nghe vậy, đột nhiên dừng lại. Sau đó vương tay liền duỗi tắt đầu lọc đang bốc lửa, mí mắt chậm rãi nhướng lên. ánh mắt hung hãn nham hiểm tựa như một mũi khoan đầu tiên là nhìn quý đường đường sau đó chuyển qua trịnh nhân bỗng nhiên đụng phải tầm mắt của diêm lão thất trịnh nhân sợ đến mức suýt nữa tè ra quần anh ta lắp bắp định chữa cháy đường đường nhạc nhạc lôi phong đâu có ở đây còn chưa nói xong bỗng nhiên vai trầm xuống diêm lão thất chẳng biết đã bước qua từ lúc nào cuối người vỗ vỗ vai anh ta Mỗi một cái vỗ, trịnh nhân đều cảm tưởng như người mình lại thấp xuống ba phân Vỗ thêm cái nữa, lại thấp xuống ba phân Diêm lão thất cười đầy thăm thúy Vương tay chì một điếu thuốc ra Lại mở cái bật lửa bằng bạc tinh xảo trong tay lên Cái tên nhà phong này nghe thật là quen Giống một người bạn đã lâu rồi không gặp Trịnh nhân còn định giá bổ ngu ngốc để phỉnh phờ. Không phải đâu, ông chủ, đây chắc nghe nhầm rồi. Tên cậu ta không phải nhạc phong, mà là nhạc lôi. Mới nói được một nửa, bàn tay bỗng đau rát vội giật lại. Mới phát hiện Diêm Lão Thất là dùng bật lửa hơ vào lòng bàn tay anh ta. Trịnh nhân sợ đến mức toát mồ hôi. Diêm Lão Thất vẫn cười tích mắt, mặt mày ôn hòa nói. Người anh em, chính cậu ngu, nhưng cũng đừng coi kẻ khác đều là đân độn hết. sắc mặt trịnh nhân trắng bệch biết mình đã chữa lợn lành thành lợn què, che giấu quá vụng về lại khiến cho diêm lão thất đã thành tinh này ngửi ra được điểm không đúng diêm lão thất chỉ vào quý đường đường hỏi trịnh nhân cô ta là cái gì của nhạc phong trịnh nhân vẫn im bặt diêm lão thất trả lời thay anh ta là bạn gái đúng không diễm phúc của nhạc phong này đúng là không tệ Sau quả họ thảm kia Cũng không hề ngơi nghỉ nhỉ Cuối cùng Vỗ vỗ vai trịnh nhân Chủ em đi nói với nhà phong Anh mời cô bé này uống chén trà Nếu thằng đó có hứng thú Thì đến uống cùng Nếu không dám tới Cô bé này anh sẽ đưa đi Coi như trả nợ cho nhạn tử Một đổi một Anh đây cũng chẳng mất cái gì Nói xong liền ra hiệu cho đám bảo kê Có hai gã sách quý đường đường dậy.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 Vẫn đang ở trạng thái nghe máy Áp đến bên tai có thể nghe thấy nhạc phong Vẫn đang giữ máy ở đầu dây bên kia Chẳng qua là vẫn trầm mặt Khiến cho người ta hốt hoảng Trịnh nhân thử gọi một tiếng Phong tử Nhạc phong nói ba chữ Tôi biết rồi Sau khi lên xe Diêm lão thất một mực quan sát quý đường đường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 Gã đoán quý đường đường có lẽ quen biết Ông chủ quán ba này Trung Quỳ cũng là một cô gái trẻ Nghe thấy chết chóc Rồi giết người là sợ đến đờ ra Nhạc phòng khoảng hơn một tiếng sau Thì tới Chuyện đã xảy ra được vài năm rồi Diêm lão thất vốn cho là mình Đã chẳng còn bực bội Nhưng đến lúc thực sự nhìn thấy người này Nhấm lửa chôn trong lòng vẫn bùng lên Chuyện trước kia diêm lão thất nghĩ trước nghĩ sau vẫn thấy căm tức mà nghẹn út. lúc đó gã bị nhạc phong đánh gục ngay trước mặt một đám thuộc hạ mất phụ nữ không nói ngay cả sóng mũi cũng bị gãy sau đó giải phẫu mấy lần mà vẫn lưu lại một cái mũi dị dạng nén giận nhận lấy một vạn đồng là bởi vì trước kia trong đám bạn bè của bạn bè mà nhạc phong nhờ vả có không ít người hòa giải Trong đó có vài người diêm lão thất, gã còn cần bấu víu, cần nhắc đắn đo mãi mới nút ngụm tức này vào. Bán một ân tình, bắn một mũi tên, tha cho một con đường, thể hiện diêm lão thất gã rất rộng lượng. Núi xanh còn đó, còn sợ không có củi đốt hay sao? Kiểu gì cũng có ngày thanh toán nợ nần, chỉ là không ngờ tới ngày này lại tới nhanh như vậy. Diêm lão thất nheo mắt nhìn Nhạc Phong đang tiến lại gần, anh vội vã nói với Trịnh Nhân mấy câu, lại bước qua Trịnh Nhân đi thẳng tới, cười cười với Diêm lão thất coi như là chào hỏi, sau đó nhìn qua Quý Đường Đường. Đường Đường, Quý Đường Đường sững sốt một chút, tay chống ghế đứng dậy, Nhạc Phong thấy trên người cô không có thương tích gì, biết Diêm lão thất không gây khó dễ cho cô, thầm thở phào nhẹ nhõm. vươn tay về phía cô Nào, đường đường, xuống xe trước đã Quý đường đường gật đầu vươn tay về phía Nhạc Phong Đang định xuống xe Diêm lão thất ngồi ở ghế ngoài Bỗng duỗi chân ra một cái Chặn đường đường xuống xe của Quý đường đường lại Nhạc Phong cười cười Trong lòng anh cũng đoán được Sự việc sẽ không dễ dàng như vậy thật gia Chuyện giữa chúng ta Đừng nên dính đến người không liên can được không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 Mày không xuất hiện thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả Cố tình mày lấy trôi mặt ra Coi lời tao nói trước kia là rắm thối hết phải không Cuối cùng cũng lộ bản mặt ra Nhạc phong lại cảm thấy rất nhẹ nhàng Thất gia, cho một câu xác định đi Ông muốn cái gì diêm lão thất cười lạnh một tiếng vươn tay ra sau Gã bảo kê đứng sau đưa cho gã một con dao Gọt hoa quả sắc nhọn Dìm lão thất vương tay, cầm lấy con dao. Một ngón tay chậm rãi miết lên lưỡi dao. nhà Phong, trước kia mày nhờ người khác giải quyết riêng. Tao chỉ đòi có một vạn đồng. Mày không thấy hơi ít hay sao? Chưa nhắc đến chuyện tao đã mất một con đàn bà. Chỉ riêng tiền chỉnh trang dung nhan thôi. Ha! Đòi mày chục vạn cũng không quá đáng. Vì sao tao chỉ lấy có một vạn? Đó là khoản đầu... Khoảng đuôi tao còn đang suy nghĩ chưa biết thu làm sao. Muốn mày chặt một ngón tay, chắc không quá đáng chứ. Nhạc Phong không hé răng, nhìn tổng thể toàn bộ sự việc, yêu cầu của Diêm Lão Thất đúng là không quá đáng. Nhưng chặt một ngón tay không đơn giản như dứt một cọng tóc, không đến mức cùng đường thì tuyệt không thể nghe theo. Anh nỗ lực kéo dài thời gian. Thật già, yêu cầu của ông cũng dễ thương lượng thôi. Có điều, có thể để cho Đường Đường và bạn tôi đi trước được không? Diêm Lão Thất nhìn Nhạc Phong sâu xa cười một tiếng Có thể Gã buông chân, quý Đường Đường thở ra một hơi, nắm tay Nhạc Phong bước xuống xe vừa mới đặt một chân xuống đất phần gáy đột nhiên đau nhói giọng nói âm u của Diêm Lão Thất đột nhiên vang lên bên tai Em gái đừng nhúc nhích đấy biết đâu anh đây rung tay một cái kim tim đâm xuống chuyện sẽ khó mà nói nhạc phong nổi giận diêm lão thất diêm lão thất cười rộ lên nhạc phong chú em đừng gào lên thế tao nhát gan nhỡ đầu bị mây làm giật mình rung tay xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tao quý đừng đừng vẫn giữ nguyên tư thế cũ không động đậy Cảm giác đau đớn trên cổ đã biến mất, nhưng cảm giác lành lạnh của kim tim chọc lên vẫn từng chút một, len lỏi qua từng mạch máu xung quanh. Nhạc Phong nghiến răng. Bên trong có gì? diêm lão thất bưng quơ đáp. Cũng chẳng có gì, thuốc giảm đau thôi. Vốn tao cũng không định ra chiêu này, nhưng thằng nhóc mày quá xảo quyệt Đầu tiên để đứa con gái này đi, sau đó lại dở trò với tao. Chẳng phải tao sẽ toi cong hay sao? Mày mà thật sự ngoan ngoãn, lập tức chặt tay luôn. Mũi kim này tao cũng không cần phải ấn xuống làm gì. Thứ này không dễ tìm, nếu không phải bức bách, tao cũng chẳng muốn tốn kém đâu. Nhạc phong cắn răng, chuyện ngày hôm nay xem ra không thấy máu thì khó mà chết già được. Giờ chỉ có thể nghe theo ý diêm lão thất, đi bước nào hay bước đó. Anh buông bàn tay đang nắm lấy tay quý đường đường ra Đưa dao Đưa dao đây Dìm lão thất đưa con dao qua Nhạc phong đón lấy Hít một hơi thật sâu Tay trái xòe ra Đặt trên cửa xe Mũi dao đặt giữa ngón út và ngón áp út Quý đường đường sợ hãi đến mức môi trắng bệch Kêu to Nhạc phong Nhạc phong nhìn cô cười cười Đường đường nhắm mắt lại Đừng có nhìn Diêm lão thất tăng thêm sức lực trên tay Trong giọng nói lộ ra ý tứ đe dọa Em gái Đừng có lộn xộn Không thấy máu của nó Thì cô em sẽ mất mạng ở chỗ này Cưng không sợ chết à Vành mắt quý đường đường đỏ lên Cô nhìn nhạc phong nói Em thật sự Không sợ chết mà Nói xong Đầu đột nhiên vung qua bên cạnh Đụng ngược lại đằng sau một cái thật mạnh dìm lão thất bất ngờ không kịp đề phòng ống tim trong tay rút ra hơn nữa lòng ngực đau nhức từng cơn cả người đổ lên ghế ngồi đằng sau quý đừng đừng lập tức nhào tới một tay bóp cổ gã một tay chộp lấy ống tim trong tay gã trở tay đâm vào cổ gã tình thế xoay chuyển chỉ trong thoáng chốc gã bảo kê đằng sau chậm một bước đến lúc kịp giơ súng gác lên đầu cô dìm lão thất đã thành miếng thịt trên thớt diêm lão thất cũng nhận ra trước đó mình đã nhìn nhầm gã cố gắng ngửa cổ ra sau em gái bình tĩnh một chút trên đầu cô cũng đang có súng chĩa vào vậy đi chúng ta đều lùi một bước cùng thu tay lại được không quý đừng đừng không trả lời tay cô run rẩy trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một suy nghĩ điên cuồng cô phải giết diêm lão thất Diêm lão thất chết rồi Sẽ không gây khó dễ cho nhạc phong được nữa Cô phải làm gì đó cho nhạc phong Diêm lão thất không phải kẻ ngu Gã bị thứ xác ý Lạnh lẽo gần như điên cuồng Bỗng xuất hiện trong mắt quý đường đường Làm cho hoảng hồn Tầm mắt chạm phải nhạc phong Như chợp được rơm rạ cứu mạng Nhạc phong Cô ta điên rồi đúng không Cậu mau kéo cô ta lại Nhạc Phong nín thở, lắc đầu với gã Bảo kê đang cầm súng, chậm rãi bước tới gần Quý Đường Đường hỏi cô. Đường Đường, em làm gì vậy? Quý Đường Đường quay đầu lại nhìn Nhạc Phong, trong mắt bỗng nhiên dâng lên một tầng nước mắt. Cô nói, Nhạc Phong, em giúp anh giết hắn nhé. Nhạc Phong bị câu trả lời của cô làm cho kinh hãi, một lúc mới trấn định lại, vươn tay nhẹ nhàng, Cầm lép bàn tay đang cầm ống tim của cô Đường đường Em đừng làm loạn Nghe lời anh Đừng làm chuyện sai trái Quý đừng đừng lại rất nghe lời anh Nhạc phong kéo tay cô ra Cô cũng thuận theo Dìm lão thất thấy tay cô đã buông ống tim Vụt một cái ngồi dậy lún cuốn rút tim ra Rút kim tim ra Cũng chẳng quan tâm Có đắt giá thật hay không Ném mạnh xuống gầm xe Nhạc phong đu quý đường đường xuống xe Lòng bàn tay đầy mồ hôi Anh quay đầu lại nhìn Diêm Lão Thất Thất gia, chuyện này dừng ở đây đi Chúng ta coi như chưa có gì xảy ra Trước khi tới đây tôi sợ gặp chuyện chẳng lành Đã dặn bạn bè báo cảnh sát Tôi đoán chắc công an cũng sắp tới rồi Đến lúc đó mà thấy ở đây vừa có súng vừa có chất gây hại Chắc không ổn đâu Diêm Lão Thất hận đến ngứa răng Có điều suy tính nặng nhẹ một lượt Cũng biết chuồng là thượng sách Rành con mày được lắm Lần sau mà để tao gặp được Nhạc Phong, mẹ nó Mày cứ chờ bị phanh thay lột da đi Còn chưa dứt lời Tâm mắt đột nhiên nhoáng lên một cái Quý đường đường lại nhào tới diêm Lão Thất thật sự không ngờ tới Cô không coi chết là gì như vậy Bị cô ấn đầu xuống ghế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 Lúc phản ứng kịp mới vội vàng ôm lấy tắt lưng quý đường đường Kéo cô xuống Đường đường, em điên rồi Trong yên lặng, diêm lão thất chống người ngồi dậy Giọng nói của gã có chút khản đặc Nhìn quý đường đường một lúc lại quay qua nhạc phong Giọng nói có chút kỳ quái Gã nói Tôi thề, cả đời này sẽ không tìm nhạc phong gây phiền phức nữa lúc nãy khi cô ta đe dọa gã từ góc độ kia chỉ có một mình gã nhìn thấy đôi mắt của quý đường đường trong một thoáng chốc đột nhiên bao phủ một tầng máu loãng tốc độ cực nhanh cả con ngươi và lòng trắng mắt cũng không thể phân rõ ràng đũng quần diêm lão thất đã ướt một mảng nhỏ gã là người khôn ngoan từng trải chốn giang hồ lâu như vậy gã biết có những người không thể dây vào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 đình ngọc lo lắng được một lúc bưng một bát cháo lên cho cô vừa mới đẩy cửa ra đã bị mùi thuốc lá làm cho sặc sụa nhìn kỹ quý đường đường đang hút thuốc mí mắt rũ xuống tư thế rất thành thạo trong cái gạt tàn trước mặt đã có mấy cái đầu lọc đình ngọc khiếp sợ đồng thời cũng dấy lên sự phản cảm bê bát cháo đi xuống buổi tối đi ngủ Có người quen, Nhạc Phong không tiện nói hai người ở cùng một phòng, bố trí hai phòng sát nhau. Trong lòng chung Quy vẫn lo lắng, Nhạc Phong và Trịnh Nhân, Đình Ngọc ngồi chuyện trò trên đại sảnh tầng 2. Khoảng hơn 11 giờ, Quý đường đường ra ngoài một chuyến, hỏi Đình Ngọc, Kim chỉ, nói là muốn vá đồ. Đình Ngọc tìm giúp cô, lúc đem tới phòng, mùi thuốc lá còn chưa tan, Đình Ngọc rất không vui, nhịn không được nói thẳng với cô. Con gái con đứa hút thuốc gì chứ? Quý đừng đừng không nhìn chị ta, cô trải cái ba lô trống rộng của mình ra. Đằng trước có một vết rách, vốn là do lúc ở Đôn Hoàng, lỗ linh hội chủ bay ra ngoài làm rách. Sau này vẫn đi cùng nhạc phong, hành lý để trên xe, nên chưa khâu lại. Cô sau chỉ bắt đầu khâu từ ven miệng vết rách, Hờ hững buông một câu. Chuyện đó thì có liên quan gì đến chị? Đình Ngọc rất lúng túng. Giọng điệu của chị ta tuy rằng không tốt lành, nhưng dụng ý cũng không xấu. Không ngờ mặt nóng lại chạm, phải mong lạnh. Càng cảm thấy cô đáng ghét, lúc ra cửa xăm một tiếng đóng sập lại, khiến cho bốn vách tường đều rung lên. Bàn tay quý đường đường rung lên một cái, kim châm vào đầu ngón tay, cô vươn tay lên miệng mút mút Nhìn đồng hồ Bước tới chiếc gương treo trên tường Nhẹ nhàng vạch mí mắt xuống Bên dưới lòng trắng mắt Mơ hồ có một đường thẳng kéo dài Nhưng không phải màu đen Mời mới đầu nhìn không rõ lắm Sau đó dần dần rõ ràng Tự như có người đang cưới từng cái Từng cái một Lên lòng trắng mắt Chậm rãi ứa máu Sau đó lại lặng mất Không thấy được bất cứ thứ gì, có lẽ là tinh xấu ngày hôm nay đã quá nhiều. Quỷ đường đường chẳng những không thấy đau khổ hay kinh hoàng, trái lại có cảm giác như trút được gánh nặng. Cô thậm chí còn nhìn chính mình trong gương mà bật cười, nói một câu. Có thật à! Vá ba lô xong, đã rất khuya rồi. Quỷ đường đường cầm hộp kim chỉ của Đình Ngọc, Cuộc nói chuyện của Nhạc Phong với bọn họ đã giải tán Trong hành lang lầu 2 chỉ có một ngọn đèn tường Đình Ngọc và Trịnh Nhân ở dưới lầu Lúc quý đường đường đi đến cửa Nghe thấy Đình Ngọc đang cầu nhau với Trịnh Nhân Không biết cô ta tốt ở điểm nào hút thuốc dữ như vậy Mới đầu lúc gặp em còn có ấn tượng rất tốt Quả nhiên là nhìn người không thể trong vẻ ngoài biết rõ phong tử và Diêm Lão Thất từng có xung đột nhìn thấy phải biết đường mà tránh đi lại gần đã không nên lại còn gọi tên nhạc phong trước mặt Diêm Lão Thất sợ cậu ta chết không đủ nhanh sao trịnh nhân ở bên cạnh nâm nếp dài chừng chuyện này cũng không trách cô ấy được anh thấy lúc đó đầu óc cô ấy có chút không bình thường phát bệnh cũng phải chọn thời gian chứ ai cũng giống cô ta đến lúc máu chốt là phát bệnh phong tử có 10 cái mạng cũng không đền nổi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 Cô nghĩ Đình Ngọc nói rất đúng Quay lại trên tầng Cô không bước vào phòng mình Mà bước tới cửa phòng nhạc phong Cửa đã đóng Giờ đã muộn Người chắc cũng đã ngủ rồi Quý đừng đừng đứng một lúc Theo cánh cửa trượt dần xuống Đầu gác lên cửa Cố gắng không khóc thành tiếng Cánh cửa bằng gỗ quét sơn Lúc đến gần có thể ngửi thấy mùi nước sơn xưa cũ Còn có vài vệt sơn động thành vết Cô nhìn nước mắt của mình từ trên mặt trượt đến cánh cửa Lại theo vết sơn lăn xuống mặt đất Cô hoang mang nhớ lại Hai mươi mấy năm từng sống Đột nhiên cảm thấy cuộc đời của mình tự như một lối nhỏ hoang vu Sợ dĩ còn có thể gắn gượng đi từng bước Cũng là bởi vì xa xa Còn có thể thấy lác đác vài đóa hoa hy vọng Nhưng mỗi lần lại gần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 Cô nhạy giọng buông một câu. Nhạc Phong, chúng ta chia tay thôi. Chương 10 Nhạc Phong hỏi cô, Tại sao chứ? Chúng ta không phải vẫn ổn hay sao? Cũng đâu có cãi nhau. Quý đừng đừng không hé răng, cô vòng qua Nhạc Phong bước vào phòng. Nhét đầy chiếc ba lô Sau đó kéo khóa lại Căn phòng rất yên tĩnh Âm thanh khóa kéo phát ra vừa chói tai Mà lại quen thuộc Cực kỳ giống vô số những lần thu dọn khởi hành trước kia Quý đường đường bỗng cảm thấy kiên định Có lẽ đây mới chính là con đường cô nên đi Cô nói với Nhạc Phong Nhạc Phong Kỳ thật hai chúng ta đều đã đi sai đường Anh có con đường của anh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 Nếu cô khóc lóc gào thét thì có lẽ còn dễ xử lý hơn. Nhạc phong sợ nhất chính là cái thái độ thờ ơ, nhẹ bẩn với tất cả này của cô. Anh cố gắng làm dịu tình hình. Đừng đừng, giờ tâm trạng của em đang không ổn. Việc này để sáng mai nó tiếp được không? Có thể đến được với nhau đều là do duyên phận. Đừng xúc động mà vội vàng quyết định. Dứt lời, anh xoay người, quay về phòng. Mới bước ra tới cửa, một câu nói của quý đường đường đã khiến anh sững người. Cô nói, Nhạc Phong, em nói chia tay với anh, không phải là để thương lượng với anh. Em chỉ nói với anh một tiếng trước khi đi thôi. Cô cúi người khoác ba lô, một thời gian không đeo, vai bị sức nặng gì xuống sinh đau. Cô bước tới bên cạnh Nhạc Phong, không dám nhìn vào mắt anh. Cúi đầu nắm lấy tay anh, nước mắt rớt xuống mu bàn tay Nhạc Phong, nóng đến bỏng người. Bàn tay Nhạc Phong thoáng rung lên một chặp, lật tay nắm trọn lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay mình. Quý đừng đừng nói, Nhạc Phong, em biết là anh nhất định sẽ hiểu, em sẽ không phải giải thích nhiều với anh. Em chỉ muốn nói với anh rằng, có thể quen được anh, ở bên cạnh anh những ngày qua. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của em trong suốt mấy năm qua Thật đó Em mong anh hiểu là Nếu như không có gánh nặng gì Em sẽ thích anh đến cùng Trừ phi anh không cần em nữa Em sẽ nhất quyết không buông tay trước Em thật sự sẽ cố gắng hết sức Thật sự Tầm mắt nhạc phong như bịch kính một tầng nước mắt Anh hỏi cô Thật sự tệ đến thế sao? Thật sự không còn cách nào nữa à? Quý đường đường không trả lời, cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, nhìn một lúc nước mắt đã lại trào ra, nói Nhạc Phong, sau này anh ít uống rượu, ít hút thuốc thôi, tìm cô nào xinh xắn ngoan ngoãn bình thường làm bạn gái Nhưng đừng quên sạch em nhé, lúc cổng cô ấy, thì thoảng nhớ đến em, em cũng vui rồi Nhạc Phong vươn tay lau mắt, đột nhiên cười rộ lên. Anh đã bảo rồi, em mà đã sớm là sớm đến kinh dị, chết tị. Ông đây sắp khóc đến nơi rồi. Càng nói giọng càng nghèn nghẹn, cuối cùng ngừng bật. Quý Đường Đường buông tay nói, thôi em đi đây. Trái tim Nhạc Phong trầm xuống. Anh nhớ từ khi quen biết Quý Đường Đường, cô luôn lén lúc không chào mà đi.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 Chỉnh đến chế độ chụp ảnh Tự mình đứng trước nhạc phong Chỉnh tiêu cự vóc dáng cô không cao bằng nhạc phong Màn hình lại hiển thị góc ngắm Từ trên cao Nhìn có điểm kỳ quái Nhạc phong cầm lấy di động ra hiệu Cho quý đường đường ghé sát lại một chút Canh chuẩn Nhìn hình ảnh hai người đang tự vào nhau Bỗng nhiên lại không nỡ nhấn nút chụp Cứ muốn kéo dài thời gian Thêm chút nữa Thêm một chút nữa Nhạc phong nói, em không cười tươi lên một chút được à, hiếm hôi lắm mới được chụp ảnh với anh đấy, đừng có tỏ vẻ đau khổ căm hận như thế chứ. Quý đừng đường liếc xéo anh. Anh đừng có mà chê em xấu, nhạc phong, rồi sau này anh sẽ biết, tìm được một người xinh đẹp như em đây không dễ đâu. Nhạc phong bật cười, da mặt vẫn còn dày lắm, dừng một lúc lại bảo cô. Một tay anh khó thao tác lắm Anh dơ em ấn Quý đường đường ừ một tiếng vươn tay lên phím bấm Đầu ngón tay vừa chạm vào Bỗng nhiên có cuộc gọi tới Màn hình chụp ảnh vụt tắt Thông báo nhảy ra Tần Miu Quý đường đường rụt tay lại Có chút đờ đẫn Lại có chút tự diễu Cô nói với nhạc phong Nghe máy đi Nửa đêm canh ba Chưa biết chừng có chuyện gấp đấy Nói xong lại nghĩ Tiếp tục ở lại hình như cũng thật ngu ngốc Cô chậm rãi xoay người bước đi Lúc xuống lầu Vẫn còn nghe thấy tiếng chuông đang réo liên tục Khi mở cổng Gió lạnh ban đêm ập vào mặt Cơ hồ gần như cùng lúc đó Tiếng chuông dừng lại Cô nghe thấy nhạc phong cất giọng nghe điện thoại Alo Rất rõ ràng Nhất định là ông trời đang trêu đùa cô Tại sao Miu Miu lại gọi điện Tới đúng lúc này Lúc bước xuống bậc thang, cô đột nhiên lại nghĩ thông, cảm thấy cuộc điện thoại của Miu Miu tới thật đúng lúc. Có thể đối với nhạc phong, cô chỉ là một đoạn nhạc đệm. người con gái định mệnh của nhạc phong vẫn luôn là Miêu miêu. Giờ, nhạc phong chỉ đang quay trở lại con đường của anh ấy, tựa như rẽ ngoặt qua một đoạn đường.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 Quỷ đường đường mất một lúc lâu mới làm quen được với bóng tối. Trước mặt một con đường nhỏ tối ôm, giống hệt như tương lai mù mịt vô tận, không biết họa phúc thế nào sắp tới. Quỷ đường đường thở hắt ra một hơi, kéo khẩu trang lên trên mũi, cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, nhanh chóng bước nhanh ra ngoài. Nếu một lần nữa quay về cảnh đơn độc trên đường, có rất nhiều nhân tố thực tế nhất định phải suy tính. Ví dụ như sự an toàn vào ban đêm dự định khả năng thực hiện cùng với trạm kế tiếp. Quý đường đường quyết định trở lại cổ thành, cho dù thế nào cũng phải tiễn dịp liên thành đoạn đường cuối cùng. Cô chờ trên con đường ngoài thôn bành rất lâu, gần như không có tài xế nào lái xe đêm. Muốn đi nhờ xe cũng rất khó, cũng... Mà quý đường đường không để tâm lắm Cô ôm một bụng tâm sự Ngồi bên ven đường Ba lô dựng thẳng, chắn gió Thấy xe thì đứng dậy vẫy Bình thường mà nói Phụ nữ độc thân muốn đi nhờ xe Thì dễ hơn đàn ông rất nhiều Hơn nữa quý đường đường cũng hạ quyết tâm Sau khi lên xe Mặc kệ lái xe có muốn hay không Cũng phải đưa tiền xe Lại trong sắc mặt mà hành xử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 lên xe đi trong xe mở điều hòa khá là ấm áp quý đường đường ngồi ở ghế sau muốn bắt chuyện với tài xế đôi câu thấy anh ta không được cởi mở lại nghĩ lái xe đêm không nên phân tâm thì hơn liền không nói chuyện nữa được một lúc chợt nhớ đến điều gì đó xoay người nhìn cảnh sát phía sau qua tấm kính củ trại mặc dù là khu thắng cảnh cấp quốc gia Nhưng Trung Quy cũng là nơi xa xôi heo hút Núi non bao quay Cũng chỉ có thôn bành ở trung tâm Là có ánh đèn Càng cách xa Ánh đèn thôn bành càng trở nên yếu ớt Tựa như ánh sáng của đam đám Hơn nữa ra khỏi khu thắng cảnh Là những con đường ngoặt vòng vèo Xe nhanh chóng tiến vào bóng đêm đen kịch Có thể nghe thấy tiếng xào xạc Từ những ngọn cây rừng bên ngoài Bên đường mờ mờ áo ảo, có vẻ quỷ khí lan tràn. Quý đường đường hít sau một hơi, quay lại ngồi thẳng người. Bên trong xe đang phát một đoạn kinh văn do lạc ma của người tạng đọc. Nói là niệm kinh, lại êm tai tự như đang hát. Nghe mãi, nghe mãi, cõi lòng cũng bình yên trở lại. Bỗng nhiên lại nghĩ, mình vẫn có chút may mắn. Chí ít, chiếc xe quá gian này vừa hay, muốn tới Vân Nam. Bớt phải khổ sở đón gió lạnh ban đêm Cũng bớt được tiền bạc phiền phức không ít Tài xế họ Trần qua đôi câu đáp lời lúc nãy Cô biết tới côn Minh còn cần khoảng 2 ngày đường xe nữa Lại từ côn Minh đến Cổ Thành Dự tính cần khoảng 3 ngày Trịnh Nhân cầm di động bước vào phòng Nhạc Phong Nhạc Phong đang nằm trên giường xem tivi Là một bộ phim của nước ngoài tốc độ nói đặc biệt nhanh hình như còn không phải tiếng anh nghe như người nào đó bị ngọng đang lầu bầu trịnh nhân ngồi xuống bên cạnh giường thẩm ca lái xe qua rồi cũng chở người đi rồi nhưng thứ nhất người ta không định đi chuyến này thứ hai nữa đêm bị cậu lôi dậy từ trên giường thứ ba là chuyến đi này có thể sẽ phải vác xe không mà về vậy nên mới tính cái giá này đây cũng là vì là bạn tôi Hữu ngậy lắm rồi. Anh ta giơ sáu ngón tay, khu qua khu lại trước mặt Nhạc Phong. Nhạc Phong hé mắt, vương tay đẩy đầu anh ta ra. Đừng có cản trở anh ngắm gái đẹp. Trình Nhân phẫn nộ xoa đầu, nhìn qua màn hình. Diễn viên nữ tóc vàng đóng vai dáng điệp, đang thay một bộ lễ phục dạ, dạ hội màu bạc, dáng người đích thực khá nóng bỏng. Trình Nhân suy nghĩ một chút lại hỏi.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 Tôi cho ông hay, hôm nay có chói ông cũng phải đưa cô ấy về cho tôi. Miêu miêu thì khỏe đến được đâu chứ. Đàn ông to xác như ông mà cũng không khống chế được cô ấy sao. Cô ấy điên rồi à, đường còn không biết chạy đến cái loại quán ba ngoại ô này uống rượu cái gì. Ông đưa cô ấy về đi, đưa về nhà mẹ đẻ ấy, đừng đưa về nhà chồng. Giờ tôi không muốn nghe điện thoại của cô ấy, không muốn nghe cô ấy say xỉn nói lung tung. Nói tóm lại là bây giờ ông đưa cô ấy về là được. Thế nhé. Trịnh nhân nghe xong sửng sốt một chút, cuối cùng bật ngón cái với nhạc phong. Nhân tài nha, cả hai bên đều không sơ xuất. Nhạc phong lại đẩy đầu anh ta ra. Cút, đừng cản da ngắm mỹ nữ. Nhạc phong hôm qua ngủ muộn, sáng sớm liền dậy muộn, lúc rửa mặt xong bước xuống lầu. Trịnh nhân và Đình Ngọc đã bận rộn đón khách ở dưới. Khách sạn được sắp xếp rất khác là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 Ông có hiểu không? Nhạc Phong ừ một tiếng, được một lúc lại hỏi. Thẩm ca vẫn đi tuyến đường đấy chứ. Có thể đi tuyến Tây được không? Tôi nghe nói đường xá bên Cam Tư không được đẹp đâu. Anh ta không định đi qua Thảo Nguyên Ta Gông đấy chứ. Trịnh Nhân chăm chọc anh. Lo rồi chứ gì? Lo thì tự mình lái xe đi theo đi. Nhạc Phong tức giận. Tôi lo lúc nào.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 Cũng chẳng có chuyện gì lớn, Gia Đen chỉ thông báo một tiếng, những chuyện anh dặn đều đã hoàn thành. Nói là mới đầu, Miu Miu vừa khóc, vừa làm loạn lên, anh ta thật sự không nhịn được, quát vài câu, Miu Miu liền ngoan ngoãn lại. Nhạc Phong không hé răng, Gia Đen cũng hiểu được tâm tư của anh. Xin lỗi nhé, không nên quát bảo bối của ông, nhưng cô ta đâu phải bạn gái của tôi.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 Đối với đàn bà ông đây chỉ có một chữ Đánh Không đánh vợ ba ngày thì lên nóc nhà Giỡn ngói đi là vừa Phong tử huynh đệ Vì ông mà hy sinh to lớn như vậy đấy Để làm nổi bật lên hình tượng chói lọi của ông Tự phỉ bán mình thành đàn ông bạo lực gia đình Đến lúc chẳng may Mà có nối lại với miêu miêu Ông phải nhớ công của tôi đấy Nhạc Phong bật cười Cũng không hiểu tại sao lại bật thốt lên một câu Đừng nói lung tung Tôi có bạn gái rồi Gia đen kinh ngạc gì? Đằng sau chữ gì Là một tràng câu hỏi Chị dâu là thần thánh phương nào Mới đó đã thu phục được ông Có phải là đẹp kinh dị đúng không Hay là dáng người siêu bốc lửa Hay là trong nhà rất giàu Có đủ khiến ông đào mỏ Là quan nhị đại Phú nhị đại Hay là môi nhị đại Nhạc phong cười rộ lên Quay về sẽ kể cho ông nghe. Phía miêu miêu, ông giúp tôi để ý một chút. Tôi hôm qua cô ấy gọi điện cho tôi. Thấy tâm trạng có vẻ bất ổn. Ba cô ấy vĩ đại như vậy. Bình thường chắc chúng ta cũng chẳng giúp được gì. Nhưng nếu đỡ được gì thì ông cố gắng giúp tôi. Hết bao nhiêu, quay về tôi sẽ bù cho ông. Nếu ông ngại anh em không muốn bàn chuyện tiền nông, thì lúc nào về tôi mời ông ăn cơm. Dà đen cười to. Cuối cùng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thuận miệng nói. Hôm qua lúc đưa cô ta về, là mẹ cô ta ra đón, nói là ba cô ta đi công tác rồi, phải một thời gian nữa mới về. Tần Thủ Nghiệp đi công tác Trái tim Nhạc Phong nhảy lên một nhịp, lần trước gặp Tần Thủ Nghiệp là ở Đôn Hoàng. Theo lý mà nói, ông ta mất tung tích của quý đường đường ở đó. tính thời gian hẳn là đã sớm về nhà sao lại vẫn còn đang đi công tác ông ta sẽ đi công tác ở đâu trong chớp nhoáng một suy nghĩ chẳng lành ập tới lẽ nào người nhà họ tần đến cổ thành cái chết của dịp liên thành lẽ nào có liên quan đến bọn họ